mà cứ cho lục xét nhà lão thừa, cháu tin chắc là sẽ phát hiện được tang vật. Lão lão chưa tẩu toán kịp đâu bác. Sợ bố còn lưỡng lự, quân lại nhảy vào tha thiết nói thêm, con với hạ làm việc này chỉ vì công lý, vì bức xúc muốn gây, muốn muốn cái kẻ mà gây án nó phải bị trừng trị theo pháp luật. Chứ bắt lão thừa thì có lợi gì cho con hay hạ đâu. Nhưng riêng bố, nếu bố làm được việc này, uy tín của bố sẽ tăng lên cao.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 cứ nói là có người tấu giác lão thừa giấu đồ gian ở trong nhà. Ông Lương chưa kịp đáp thì điện thoại bàn reo vang, ông nhấc, ống nghe áp vào tai, đầu dây bên kia đại tá Dương hùng hỏi: "Thưa anh gọi tôi ạ?" Ông Lương tha thiết bảo: "Ừ, mình có tí việc cần nhờ cậu, cậu đang ở đâu đấy? Chạy lại trụ sở ủy ban gặp mình được không? Ừ, mình đợi." Ông Lương vừa gác phone, Quân mừng rỡ nói: "Thôi, thế con về để bố làm việc."